Đồng Xen Radio xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu. Nghe nay mời các bạn đến với tập 3 Bộ truyện Ngôn Tình 13 Nhân Cách Chỉ Để Yêu Em. Mới hôm nay thì họng của mình hơi đau nên là mình chưa được khỏe lắm. Nên là mỗi tập hơi ngắn. Mong các bạn thông cảm. Khi nào mà mình khỏe hẳn thì mình sẽ phục vụ mọi người một tập dài hơn rất là nhiều. Và đây là Bộ truyện Ngôn Tình mới rất là hay. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý khán thính giả. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ chỉ trong chớp mắt tiêu hộ đã dẫn theo người đến trước mặt khi nhìn thấy hạc toại đứng ở đằng trước chu niệm anh ta ngạc nhiên ồ lên một tiếng hạc toại loại người như mày mà cũng biết nữ thần hội họa của thị trấn tao sao mày và người ta cũng đâu phải là người của cùng một thế giới đúng không ở thị trấn này không ai không biết hai người nổi tiếng này con chó điên hay cắn người của phố nam thủy cô gái hội họa của hẻm bắc thanh từ phố nam thủy đến hẻm bắc thanh chỉ mất khoảng mười phút đi bộ Nhưng giữa cô và anh lại có một cuộc sống hoàn toàn khác biệt. làn sương mù ẩm ướt và lạnh lẽo, bay vào trong đôi mắt đen sâu thẳm của thiếu niên, từ từ ngưng lại, tụ thành dòng sông băng. Bên dưới đáy sông không có cá mà chỉ có sát khí. Tiêu hộ đút một tay trong túi, cả lơ phất phơ tiến về phía trước, nhìn chu niệm, rồi cười xấu sang. Cô bé xinh đẹp, sao em lại có quan hệ với con chó điên này vậy? Vậy thì nguy hiểm lắm đấy, đến đây, đến chỗ anh này, anh sẽ bảo vệ cho em. Trong lòng Chu Niệm lập tức cảm thấy ớn lạnh, người này mang đến cho cô một cảm giác vừa thô tục vừa buồn nôn. Tuy nhiên Tiêu Hộ vẫn còn đang rơi chân bước về phía cô. Thấy Tiêu Hộ càng ngày càng đến gần, Chu Niệm chỉ muốn tránh xa anh ta ra. Cô vô thức lùi về phía sau, nhưng lại quên mất rằng ở sau lưng mình vẫn còn có một người. Lưng cô dựa vào một lồng ngực ấm áp. Trong phút chốc, sống lưng Chu Niệm căng cứng, cả người cô đều cứng đờ. Sau khi não ngừng hoạt động vài giây, Cuối cùng thì cô mới ý thức được là đã xảy ra chuyện gì, cô đang tựa vào lồng ngực của hạc toại. Lưng cô gái gầy gò, cách một lớp vải mỏng mềm mại, hình dạng xương bướm lộ ra trong ngực anh. Chu niệm có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm mà lồng ngực sau lưng mình truyền đến, đó là nhiệt độ trên cơ thể hạc toại. Chu niệm quên mất việc phải hít thở, chỉ trong chớp mắt này dường như có mấy chục khoảnh khắc vừa qua như kính vạn hoa vậy. Lần đầu tiên trong đời, cô tiếp xúc thân thể với người khác giới còn là tiếp xúc với một diện tích lớn như vậy khoảng cách giữa hai người gần như vậy chu niệm gửi được mùi xà phòng thoang thoảng trên người thiếu niên cô gửi đó là mùi của sữa tắm màu trắng chu niệm còn chưa kịp thở ra thì đã phát hiện ra tim mình đã lỡ một nhịp nhịp tim của cô đã rơi mất trong màn sương mù của buổi sớm cô bé xinh đẹp à nào mau đến đây tiêu hộ vẫn đang đến lại gần em xem em bị tên chó đen kia dọa đến mức cả khuôn mặt đều đỏ bưng kia hạc toại nghe vậy thì thản nhiên cụp mắt nhìn thấy chiếc cổ thon dài và mềm mại của cô gái cô đang buộc tóc đuôi ngựa sau gáy có lác đác vài sợi tóc điên nhánh làn da cô trắng nõn như sữa bò vậy làm cho màu đỏ bên tai và trên gò má của cô không thể nào giấu được cô dán vào lồng ngực của mình đôi vai hơi run rẩy vì sợ hãi tiêu hộ dừng lại trước mặt chu niệm nở một nụ cười hết sức bì ổi nào đến đây anh sẽ bảo vệ cho em Ngay lúc Chu Niệm không biết phải làm sao thì giọng nói vừa trầm thấp, vừa âm bu của Hạc Toại truyền đến bên tai. Đừng cản đường. Chu Niệm ngẩn người trong lúc nhất thời quên cả sợ hãi và run rẩy Còn không đợi cô kịp tỉnh táo lại thì Hạc Toại đã nhấc chân chuẩn bị chen qua bên cạnh cô. Con hẻm rất chật hẹp, anh chỉ có thể chọn cách như người mình để đi qua Chu Niệm. Ngay lúc Hạc Toại lướt qua ngay bên cạnh người mình, Chu Niệm tình cờ xoay mặt về phía anh, sau đó cảm nhận được một vật hơi lạnh và khá cứng lướt qua chán mình. Trong đầu chu niệm có một đợt pháo hoa nổ vang rội, đó là trái cổ của hạc toại. Vậy là cô xem như đã hôn gián tiếp với trái cổ của anh rồi sao? Nếu nghiêm túc mà nói thì chính là hôn trực tiếp. Cả người chu niệm cũng cứng đờ sau khi tràng pháo hoa rực rỡ rơi xuống, đầu óc cô trở nên trống rỗng. Cũng may mà bây giờ không phải là buổi chiều tà, nếu không thì dáng đỏ trên tai của chu niệm có thể đốt thẳng đến phía tây của bầu trời rồi. Cô vô thức giơ tay lên, sờ vào khuôn mặt mình một cái. Đúng là nóng bỏng. Chu Niệm ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng cao vút và mạnh khảnh của Hạc Tọa trước mặt. Hạc Tọa không quay đầu nhìn cô, trông dáng vẻ thì anh hoàn toàn không ý thức được rằng một hành động vô tình của mình lại làm lòng cô nổi lên một trận sóng thần như thế nào. Lúc sóng gió ấp đến, chỉ có một mình Chu Niệm biết. Tiếng chó sủa truyền đến từ nơi xa. Hạc Tọa, ba mày đang gọi mày về ăn sáng kìa. Tiêu hộ lếm răng bật cười. Sao mày không sủa vài tiếng gâu gâu để đáp lại ba mày một chút đi? Ha ha ha ha! Những người còn lại bật cười thành tiếng. Sự hỗn loạn cũng bắt đầu trong tiếng chó sủa ngân dài. tiểu hộ rơi chiếc xẻn trên vai lên, vùng lên đầu hạc toại. Mấy người còn lại cũng nhào lên giống như cơn sóng đen tối, ập đến vậy. Chủ niệm vô cùng sợ hãi, cô lảo đảo lùi về sau mấy bước. Hạc toại! Cô lo lắng gọi tên của anh, cũng không biết là hạc toại có nghe thấy hay không. Tóm lại là anh không quay đầu, cũng không có thời gian để quay đầu. Chiếc xẻm sắp va vào, vào mặt của anh. Hạc tội thờ ơ nghiêng đầu, tránh cái xẻm kia của tiêu hộ, đôi chân dài vừa nhấc lên, lập tức đá mạnh vào bụng của anh ta. Đã từng nói qua rất nhiều lần là ngõ hẻm này chật hẹp, hai người không thể nào đứng sóng vai nhau cùng một chỗ. Những tên tây tê sai của tiêu hộ đều đứng phía sau anh ta. Sau khi bị hạc tội đá một cú, tiêu hộ ngã thẳng lên người thứ hai, người thứ hai lại té vào người thứ ba liên tục ngã xuống như những quân domino vậy. a những tiếng kêu đau đớn liên tục vang lên. cánh tay cầm hộp đựng dụng cụ vẽ tranh của Chu Niệm ê ẩm. chiếc hộp đã rơi xuống đất từ lúc nào mà cô còn không hay. những người đó gọi anh là con chó điên cũng không phải là không có lý do. đây là lần đầu tiên Chu Niệm nhìn thấy anh đánh nhau, nhưng cú đấm thẳng và ra thịt, động tác không ác. trong mắt có cơn gió lạnh lẽo. anh y hệt một chú sói cô độc đang đánh một trận tử chiến vậy chỉ cần thua trận là chắc chắn sẽ phải chết chu niệm nhìn thấy anh chỉ đánh người khác mà khiến cho làn da trên khớp xương ngón tay của mình bị cọ sát đến mức chảy máu có thể thấy được rằng anh đã sử dụng lực mạnh bao nhiêu cả khuôn mặt nhỏ nhắn của chu niệm trắng bạch cô không người nhấc chiếc hộp đựng dụng cụ vẽ tranh lên khi cô ngẩng đầu lên một lần nữa đã nhìn thấy hạc toại ở phía trước đang cưỡi lên mông của tiêu hộ tiêu hộ thảm hại nằm trên đất mặt úp xuống dưới hai tay bị hạc toại bẻ ngược ra sau lưng Hạc toại chỉ cần mạnh tay hơn tí, tiêu hộ đã đau đến mức la oai oái. Hạc toại thở gấp, lồng ngực anh nhấp nhô lên xuống, theo biên độ lớn, nhưng trên môi vẫn mang một nụ cười lười biếng. Tiêu hộ, số người mà mày có thể gọi đến tối đa cũng chỉ có 5 người, nhưng đó không phải là giới hạn của tao. Tiêu hộ mặt mày đầy bụi đất. Đến cuối ngày hôm đó, Chu Niệm cũng không báo cảnh sát, ngược lại là những người tiêu hộ dẫn theo lại đi báo cảnh sát. Chú Niệm nghe người lớn kia rộng, phôi trường nói vào điện thoại di động. Nhanh đến đây đi, ở đây sắp có người bị đánh chết rồi. Nói câu này xong, không sợ làm trò cười cho người khác sao? Sáu người bọn họ đánh một người, lại còn sợ bị đánh sắp chết. Chú Niệm sững sờ, cố nhịn cười. Cảnh sát đến sau 15 phút, xe cảnh sát đi đến đầu hẻm thì dừng lại. Mấy người kia lập tức như nhìn thấy vị cứu tinh, đỡ tiêu hộ, lao đến bên cạnh xe cảnh sát tố cáo. Chú cảnh sát ơi, chung cháu bị đánh. Ai đã báo cảnh sát? Người cảnh sát hỏi Là cháu Một nam sinh mặc áo caro màu đỏ giơ tay lên đáp lại Chú cảnh sát, cháu thấy hình như có một cái răng của cháu Bị lung lay rồi Ai đã đánh các cậu? Mọi người đồng loạt quay đầu Rồi chỉ về hạc toại ở trong con hẻm Hạc toại vẫn đứng ở giữa ngõ hẻm Cả người lạnh băng, rắn rỏi Mái tóc đen, rối tung, dính vào chán Trên mặt anh có những vết thương nhẹ mấy vết chảy ra màu đỏ và chỗ bầm tím màu xanh bất quy tắc vẽ trên làn da thì trắng bạch trông chói mắt khôn cùng vải băng trên tay phải của anh lòng lẻo và bong dai trong lúc hỗn loạn anh đang cúi đầu cuốn lại vải băng đã dính bụi lên bàn tay anh cuốn lại hết sức sơ sài chỉ quan tâm đến việc cuốn từng vòng qua vết thương là được chủ niệm nhìn xuyên qua khe hở nhỏ của vải băng thấy vết thương trong lòng bàn tay của anh đầy máu thịt đỏ tươi mép da cuộn tròn lại trắng bạch rõ ràng là ngay cả việc khử trùng cơ bản nhất mà anh cũng chưa làm. Anh cứ xem thường bản thân, và xem thường cơ thể mình như vậy sao? Huống hồ vải băng đã rất dơ rồi, vậy mà anh vẫn còn quần quanh bàn tay mình, nói là xem thường, cũng không phải là quá đáng. Các cậu nói là chỉ có một mình cậu ta, mà đánh sáu người các cậu, thành ra như vậy sao? Các cậu có muốn nghe lại, xem mình đang nói gì không? Điều này hợp lý à? Giọng nói của cảnh sát, truyền đến từ đầu hẻm, nhưng lần này chu Niệm, không còn tâm trạng để cảm thấy buồn cười nữa. Chú Niệm đưa chân bước mấy bước đến trước mặt Hạc Toại. Vết thương này của cậu không thể làm qua loa như vậy được. Hạc Toại cúi đầu quấn băng gạc, không để ý đến cô. Chú Niệm nói tiếp. Phải cười trùng, sau đó thì quấn lại bằng vải băng gạc sạch sẽ mới được. Hạc Toại vẫn không quan tâm đến cô. Chú Niệm vẫn kiên trì nói. Nếu không thì sẽ bị nhiễm trùng, không lành được thì phải cắt bỏ đấy. Hạc Toại vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí anh còn không niềm nhìn chú Niệm một chút nào. Chu Niệm cảm thấy đứng trước mặt anh, giống như đang đứng trước một tòa nhà thành trì cao, không thấy đỉnh vậy. Cả thành trì tối tăm, bên trên không chỉ không có cửa, mà ngay cả một cái cửa bằng con tò vò cũng không có. Ngay lúc cô chuẩn bị nói gì đó, thì hai viên cảnh sát nối đuôi nhau, bước vào con nèm, nói với Hạc Toại rằng phải dẫn anh về đồn để làm biên bản giải trình sự việc. Hạc Toại vẫn dáng vẻ lạnh nhạt kia, anh không hề lên tiếng đáp lại, tùy tiện, quấn hai vòng vải băng rồi đi theo những viên cảnh sát. Rất nhanh, trong ngõ hẻm, chỉ còn lại một mình Chu Niệm. Còn có chú mèo đen, từng được anh cho ăn trên mái hiên. Lúc Chu Niệm rời khỏi hẻm nhỏ, sương mù vào buổi sáng sớm đã tan hết, bầu trời quang đãng màu xanh thảm trải rộng khắp bốn phương tám hướng. Chỉ có mình Chu Niệm biết là Hạc Toại đã đánh tan tất cả sương mù dày đặc của buổi sáng đó. Chàng thiếu niên ngang tàn. Lúc đi ngang qua cửa tiệm, Chu Niệm không nhịn được, đi chậm lại, nhìn vào bên trong, ánh mắt cô rơi vào chiếc bệ kính bày một loại thuốc sát trùng và rượu cồn. Nhưng cuối cùng cô không vào cửa hàng mà chỉ đi lướt qua rồi rời đi. 5 phút sau, nữ nhân viên trung niên của hiệu thuốc đang tựa vào tủ kính gặp bánh mì thì có một cô gái ôm bảng vẽ viền tấm diềm trong suốt và mềm mại lên bước vào. Cô rất gầy và trắng trẻo đôi chân lộ ra khỏi chiếc quần jean ngắn cũng nhỏ như trong truyện tranh vậy. Ở thị trấn này chỉ có một người luôn gắn liền với bảng vẽ như hình với bóng cho dù bởi vì ngơ sáng nên không thể nhìn rõ khuôn mặt nhưng nhân viên nữ của cửa hàng vẫn có thể nhận ra cô ngay lập tức cô bé chu niệm cháu cần gì vậy phải đăng và thuốc sát trùng ạ chu niệm dừng lại trước tủ kính nhẹ nhàng nói thêm một chút thuốc kháng sinh nữa cảm ơn ạ nhân viên nữ của cửa hàng xoay người lại lấy thuốc trong tủ sau khi bỏ thuốc vào tủ nhân viên nữ của cửa hàng đưa túi cho chu niệm năm mươi hai tệ trên người chu niệm chỉ có năm mươi tệ chuyện thiếu hai tệ này đã đủ làm ra cô ngay lập tức đỏ lên cô dè dặt hỏi dì ơi trưa mai sau khi tan học cháu mang thêm hai tệ đến có được không ạ tất cả hóa đơn bán thuốc đều cần phải nhập vào máy tính thiếu một chút đều phải tự mình bổ sung vào nếu là một người khác thì chắc chắn là không được nhưng chu niệm thì lại khác chu niệm được công nhận là đứa trẻ ngoan ngoãn nhất trong mắt những người lớn không chỉ có ngoại hình xinh đẹp mà còn có thành tích học tập khá tốt đặc biệt là còn có năng khiếu hội họa nên rất nhiều người cũng mong rằng nếu như chu niệm là con cái nhà mình thì tốt biết bao nhân viên nữ của cửa hàng mỉm cười thân thiện được chứ khuôn mặt nhỏ của chu niệm đọc bừng cô vô cùng xấu hổ nói cảm ơn gì chu niệm rời khỏi hiệu thuốc chuẩn bị đến chỗ cũ ngày hôm qua để tiếp tục vẽ vật thật nhưng khi đang qua phố nam thủy cô lại thay đổi ý định phố nam thủy dài và vẫn náo nhiệt như cũ những cửa hàng làm ăn thịnh vượng la cường vẫn ngồi trước cửa tàng tạp hóa nhà mình nhai kẹo cao su chư niệm dừng chân trước cửa hàng tạp hóa phía trước cửa hàng bày một hàng dầu ăn la cường nhìn thấy chu niệm thì chủ động trao hỏi này chu niệm cậu lại ra ngoài vẽ vật hả chu niệm lịch sự cười khẽ cậu biết nhà của hạc toại ở đâu không Thì trần lớn như vậy chu niệm biết hạc toại ở phố nam thủy nhưng lại không biết cụ thể là anh ở đâu la cường nói Tôi biết, nhưng mà cậu hỏi thăm nhà cậu ta để làm gì? Còn hỏi thêm một câu, cậu có muốn tìm cậu ta à? Chu Niệm không nói nhiều, chỉ khẽ ừ một tiếng, La Cường để ý thấy túi thuốc trên tay cô, đột nhiên tỉnh ngộ. À, cậu đi đưa thuốc cho cậu ta. Chu Niệm không phủ nhận. Cậu ấy ở đâu vậy? La Cường giơ tay lên chỉ cho cô, nhìn thấy quán mát xa với rửa chân ở cuối đường kia không? Chu Niệm đưa mắt nhìn sang. Phía trên cửa hiệu kia không có gắn bảng hiệu, chỉ dựng một chiếc bảng hiệu có đèn ở trước cửa. Tấm bảng hiệu cũng không có thiết kế gì, chỉ để một dòng chữ màu đỏ đơn giản trên nền trắng. Màu đỏ dưới nắng mưa đã không còn sắc đỏ tươi như lúc ban đầu mà phai nhạt thành một loại màu mực đỏ nhạt xỉn màu. Dòng chữ bằng mực đỏ chỉ có tổng cộng 4 chữ. Rửa chân, đấm bóp. Bên dưới còn có một số chuỗi số liên hệ là số của chủ tiệm. Chu Niệm nhìn lướt qua dãy số kia rồi hỏi La Cường. Cửa tiệm kia như thế nào? La Cường nói. Đó là cửa tiệm mà mẹ hạc toại mở. Nghe thấy điều này, Chu Niệm lại nhìn cửa tiệm kia nhiều hơn một chút. Cậu ấy ở đây à? Tất nhiên là không phải. La Cường lại đưa tay chỉ cô. Cậu rẽ vào con Niệm bên cạnh cửa tiệm rồi đi thẳng, đi đến căn nhà phía bên phải ở cuối hẻm kia là được. Được, cảm ơn cậu. Chu Niệm đi thẳng đến cuối phố Nam Thủy, lúc đi ngang qua cửa tiệm của mẹ Hạc Toại, cô cũng liếc nhìn một cái. Cửa tiệm cũng không lớn, chỉ khoảng 50 m vuông. bên trong có 3 chiếc giường ngâm chân và 2 chiếc giường mát Từ đó đi vào trong, sẽ có một tấm dèm bằng vải nhung màu đỏ nhạt rũ xuống tận đất, che ký những khoảng không gian còn lại. Cũng không biết là đằng sau tấm dèm kia có cái gì, có lẽ là nhà vệ sinh, Chu Niệm nghĩ. Chu Niệm dễ vào con hẻm nhỏ bên cạnh quán mát tầm mắt mở rộng là một con hẻm nhỏ lát đá xanh thường thấy ở thị trấn hoa doanh những phiến đá xanh bất quy tắc được ghép lại với nhau kéo dài uốn lượn về phía trước hai bên là từng ngôi nhà gác xếp có một khoảng sân nhỏ cũng giống như nhà của chu niệm vậy những ngôi nhà trên thị trấn đều có sân và gác xếp phiến đá xanh được nước mưa ngày hôm qua cô rửa trở nên sạch sẽ và sáng bóng chu niệm dẫm lên từng phiến đá sáng bóng cuối cùng cũng dừng lại ở cuối con hẻm cuối hẻm có một băng ghế đá dài nằm ngang chân ghế không được ánh mặt trời chiếu đến nên khắp nơi đều bị bao phủ bởi một lớp rêu xanh ẩm ướt phía bên phải chính là nhà của hạc toại một cánh cửa bằng gỗ đơn sơ xuất hiện trước mắt chu niệm bên trên không có chữ phúc cũng không có dán tranh hộ pháp bên cạnh cũng không hề treo câu đối không có một chút hơi thở của sự sống nào ngược lại còn rất giống với một căn nhà đã lâu không có người ở chu niệm ngồi xuống băng ghế đá đặt hộp đựng dụng cụ vệ tranh và túi thuốc ở bên cạnh lại đặt bảng vẽ lên đùi mình cô định vừa vẽ lại ở đây vừa đợi hạc toại về nhà rồi đưa thuốc cho anh cảnh tượng ngày hôm đó xuất hiện trên giấy vẽ của chu niệm là một con đường lát đá xanh thật dài bức tranh cô vẽ cực kỳ sinh động giống như một bức tranh vừa mới được chụp xong vậy rất nhanh đã đến buổi trưa ánh mặt trời chiếu thẳng xuống con hẻn tràn ngập ánh sáng chói lóa chu niệm đang gom dụng cụ vẽ tranh lại thì nghe thấy có tiếng bước chân truyền đến từ phía trước đôi mắt xinh đẹp vô tình sáng lên một chút cô lập tức ngẩng đầu lên có người đến nhưng người đến cũng không phải là hạc toại lúc la cường nhìn thấy chu niệm ngồi trên băng đá cậu ấy cũng khá bất ngờ sao cậu vẫn còn ở đây chu niệm hơi mím môi trả lời ờ tớ vẫn đang đợi hạc toại đừng đợi làm gì la cường xua tay cậu ta sống hoang dã lắm có khi mấy ngày đều không về nhà cậu có đợi cũng như không mà thôi có thể gặp được cậu ta hay không còn dựa vào may mắn nữa Chú Niệm im lặng một lát Sao cậu biết? Nhà tôi ở ngay đối diện nhà cậu ta mà À thì ra căn nhà bên trái kia Chính là nhà của La Cường La Cường để ý thấy trong túi Có hộp thuốc kháng sinh Bắt đầu hỏi chuyện Hộp thuốc kia giá hơn 30 tệ Mẹ cậu cho cậu nhiều tiền tiêu vặt lắm à Chú Niệm lại nhớ đến cảnh tượng Khi trả tiền ở tiệm thuốc Cô hơi ngượng ngùng nói Cũng không nhiều lắm tôi còn nợ 2 tệ La Cường chẳng lưỡi mấy cái Cũng may là cậu, tiệm thuốc cũng có thể cho nợ nhờ khuôn mặt. Hai người đang nói chuyện thì trên phiến đá xanh bóng lại chuyển đến tiếng bước chân một lần nữa. chủ Niệm xoay đầu nhìn sang, lần này cuối cùng thì bóng sáng của người đó cũng xuất hiện trong tầm mắt cô. Hạc toại đúc một tay trong túi và bước về phía bên này. Sáng người anh cao gầy, đường nét bờ vai lại thon gọn, đôi chân dài từ từ bước đi trên mặt đất. Cái tướng kia trông thật sự là biếng nhát cực kỳ. Rõ ràng là ánh mặt trời trói trăng. Nhưng trong mắt anh vẫn lạnh buốt không thể chịu nổi. Chu Niệm buông tay đặt dụng cụ vẽ tranh xuống, cầm túi ni lông đựng thuốc lên. Theo từng bước chân, càng ngày càng tiến lại gần của anh. Chiếc túi phát ra tiếng ma sát khẽ, đó là tiếng phát ra khi Chu Niệm giết chặt các ngón tay lại. Lúc anh bước đến trước mặt mình, Chu Niệm khẽ gọi một tiếng. Hạc toại Hạc toại vẫn không dừng bước chân, khuôn mặt anh bình tĩnh, đi lướt qua Chu Niệm, rồi đến cửa nhà mình, lấy ra nửa túi thức ăn cho mèo trong túi quần sau đó là một chùm chìa khóa một tay anh cầm túi thức ăn cho mèo tay còn lại cuốn vải băng màu xám cho xoay chùm chìa khóa tìm chìa khóa cửa trong lúc lục lọi những chiếc chìa khóa va chạm vào nhau phát ra tiếng kêu leng keng giữa những tiếng vang chu niệm bước lên một bước rồi đưa túi thuốc ra tôi mua thuốc cho cậu đây hạc tọa cúi thấp đầu đốt xương cổ thứ bảy sau gáy nhô lên rõ ràng anh vẫn đang cụp mắt tìm chìa khóa cửa không hề đáp lại chu niệm thậm chí Còn không liếc nhìn cô lấy một cái Là cường đứng bên cạnh không nhìn nổi nữa Cậu ta lấy hết căn đảm bước lên phía trước Chó đi Sau khi uốn lưỡi Cậu ta lập tức bẻ lái Hạc toại cậu không cần phải như vậy chứ Chủ điện người ta còn đặc biệt mua thuốc cho cậu Không mang đủ tiền Còn phải thiếu nợ hiệu thuốc hai tệ đấy Hạc toại tìm thấy chìa khóa cửa Chìa khóa màu đồng Càng làm nổi bật đầu ngón tay trắng bạch của anh Anh tra chìa vào ổ khóa Cũng không vội vàng mở cửa ra anh dừng lại ngẩng đầu lên ánh mắt buốt giá tôi có nhờ cậu ta mua thuốc à dù anh đang nhìn la cường nói chuyện nhưng lại làm chu niệm cảm thấy cả người mình lạnh lẽo dường như hơi lạnh từ ngàn dặm và xương giá bạn thước cũng chỉ là một khoảnh khắc trong mắt anh mà thôi la cường quay đầu sang một bên nhỏ giọng oán trách chu niệm cậu nhìn đi tôi đã nói với cậu là tránh xa cậu ta ra một chút từ lâu rồi mà chu niệm thấp thỏm trong lòng cô không đáp lại lời cậu ấy mắt vẫn còn đang nhìn hạc toại Vừa lúc ánh mắt lạnh giá của Hạc Toại lia đến mặt Chu Niệm, hai người mắt chạm vào nhau đôi môi mỏng lúc khép lúc mở của anh lại thốt ra những lời từ chối xa cách nhìn dặm. Có lẽ cậu đi nghe theo lời cậu ta. Tránh xa tôi ra một chút. Ánh nắng bị cắt ngang nơi góc tối cuối hẻm, đúng lúc Chu Niệm đang đứng trong góc đó, lộ ra đôi mắt nai sáng ngời nhưng không thấy rõ cả người vì cô đang ở trong bóng tối. Nhưng dù có nhìn rõ đi chăng nữa thì Hạc Toại cũng không quan tâm chút nào anh lạnh lùng quay mặt đi rồi bước vào cửa cánh cửa nhà họ hạc từ từ khép lại trước mắt chu niệm hai cánh cửa gỗ đóng lại với nhau khoảng cách giữa hai cánh dần dần thu hẹp lại khuôn mặt lạnh băng của chàng trai trẻ cũng biến mất khỏi tầm nhìn của chu niệm cho đến khi hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa trong suốt quá trình đóng cửa hạc toại cũng không hề ngước mắt lên nhìn chu niệm lấy một cái vẫn giữ thái độ xa cách và thờ ơ trong mắt chu niệm anh giống hẹp một tác phẩm điêu khắc một tác phẩm điêu khắc không có máu chảy trong cơ thể hoàn toàn lạnh lẽo và cứng rắn cô đứng đó rất lâu một lúc sau la cường không nhịn được nữa cất giọng an ủi chu niệm cậu đừng buồn cậu ta chính là người như vậy đó chu niệm lắc đầu tôi không buồn tôi chỉ đang nghĩ đến một chuyện thôi cậu đang nghĩ chuyện gì cơ chu niệm nhìn kỹ hơn phát hiện trên cửa gỗ có rất nhiều vết mài rũa. cô nhìn chằm chằm vào một vết trong đó Tôi đang nghĩ suốt cuộc hạc toại đã trải qua chuyện gì mà lạnh lùng đến mức này. Sự thờ ơ tuyệt đối không thể phá vỡ. Hai. Là cường giơ tay xua môi. Tôi nói thật, môi trường gia đình lúc trước tệ đến thế, tôi cũng chẳng thấy lạ khi cậu ta thành ra như vậy. Gia đình lúc trước. Chu Niệm nghe thấy những lời này, không khỏi nhớ lại lúc tiêu hộ, nhục mạ hạc toại, đã nói ba anh là kẻ nghiện ngập. Im lặng vài giây, Chu Niệm ngập ngừng nói. Ba của hạc toại thật sự nghiện ma túy sao la cường trả lời rõ ràng đúng vậy chuyện này mọi người đều biết chu niệm trầm mặc một lát vậy mà tôi lại không biết la cường là hàng xóm của hạng toại từ khi còn nhỏ vì vậy tất nhiên cậu ấy biết nhiều chuyện về anh hơn bất kỳ ai khác cậu ấy ngồi xuống ghế đá và ra hiệu cho chu niệm tới đây cậu ngồi xuống đây tôi sẽ kể với cậu câu chuyện này chu niệm đi tới đầu kia của ghế đá rồi ngồi xuống La Cường lau mồ hôi trên chán rồi nói Ba của chó điên Chu Niệm ngắt lời cậu ấy Cậu gọi tên của cậu ấy đi Không ngờ Chu Niệm lại bảo vệ hạc toại La Cường hơi dững sờ Một suy đoán hoang đường đang chạy loạn điên cuồng Trong đầu cậu ấy Chắc không phải Chu Niệm thích hạc toại đâu nhỉ La Cường lập tức quay đầu nhìn về phía Chu Niệm Thấy vẻ mặt của cô vẫn như thường Ánh mắt trong sáng cao thượng Cậu ấy đang phải nuốt lại câu nói suýt nữa Đã thốt ra Xem ra bản thân đã suy nghĩ quá nhiều rồi Chú Niệm cúi đầu buộc thất nơ cho túi đựng thuốc. Sau đó thì sao? la cường thở dài. Ba của Hạc Toại thật sự là tên khốn nạn. Ông ta là một người nghiện ma túy lâu năm, đã nhiều lần bị đưa đi vào trại cai nghiện. Sau khi ra tù thì vẫn hít ma túy. Điều khó tì nhất không phải là ông ta nghiện thuốc mà là ông ta còn bảo Hạc Toại đi mua thuốc giúp cho nữa. Hạc Toại mua thuốc cho ông ta á? Chú Niệm kinh ngạc. Làm sao có thể có chuyện như vậy? La Cường vội vàng nói Cậu nghe tôi nói hết đã Cậu ấy chật lưỡi Không phải mỗi mình tôi nói đâu Hạc thiên đao thật sự thối nát đến cùng cực Khi đó Hạc Toại mới 4 tuổi thôi Một đứa bé 4 tuổi thì hiểu cái gì Bị mấy chú cảnh sát tìm đến cửa Theo lời La Cường Sự việc đó đã gây xôn xao khắp phố Nam Thủy Khi đó con hẻm chật kín người đến xem Cho đến nay người ta vẫn hay lấy đó làm đề tài cho chuyện Tất nhiên không phải cậu ấy tận mắt chứng kiến Là bởi vì khi La Cường lớn lên, lúc đó mẹ La đã nói cho cậu biết sự tình là như vậy. Một ngày nọ, Hạ Quảng lên cơn nghiện ma túy, ông ta rất khó chịu, cả người như có kiến bò qua các khẽ hở trong xương. Càng không may là khoảng thời gian đó, các tổ chức phong trào chống ma túy diễn ra rất quyết liệt trên cả nước, bao gồm một vùng nhỏ như thị trấn Hoa Doanh, ông ta căn bản không dám mạo hiểm ra tay. Hạ Quảng không muốn vào chạy cai nghiện nữa, đang lo lắng đi đi lại lại trong phòng. Thì thoáng thấy bé Hạc Toại đang chơi đùa trong sân Hạc Quảng lập tức lục lọi các ngăn tủ gom góp được 200 tệ Gọi tiểu Hạc Toại ra ngoài sân Con ngoan đi mua bao thuốc lá giúp ba Sau đó tiểu Hạc Toại cầm lấy tiền Con người điên lấy khẽ đảo Ba ơi không phải bao thuốc lá Chỉ 10 tệ thôi sao Hạc Quảng dỗ dành. Hôm nay tâm trạng của ba tốt Ba hút thuốc loại đắt tiền Con mau đi nhanh đi Nhớ kỹ nhất định phải mua ở chỗ chú lâm Cậu bé Tiểu Hạc Toại 4 tuổi không hiểu gì Nên nghe theo sự chỉ dẫn của ba mình Cầm tiền đi ra ngoài sẽ qua hai con đường Tới quán bán thuốc lá và rượu của chú Lâm Chú Lâm nhận tiền rồi đưa cậu Một bao thuốc lá đã bóc vỏ Tiểu Hạc Toại ngẩng mặt lên nói Chú Lâm ba thuốc lá này đã bị bóc rồi Cháu cầm về đưa cho ba là được Chú Lâm vừa nói xong Cảnh sát mặc thường phục Lao tới từ mọi hướng Cảnh sát cầm bao thuốc lá từ trong tay Tiểu Hạc Toại Mở ra quả nhiên bên trong có một bao ma túy nhỏ. Viên cảnh sát lập tức hỏi Cháu bé, nhà cháu ở đâu? Chuyện xảy ra tiếp theo đúng như dự đoán tiểu hạc toại được nhiều chú cảnh sát đưa về nhà. Hạ Quảng bị bắt ngay tại trận, bị giam trong trại tạm giam sau đó bị chuyển đến trại cai nghiện ma túy và ở đó 2 năm còn người đàn ông Họ Lâm đã được thưởng một hạt đậu phộng bằng thép vì buôn bán ma túy số lượng lớn. Về cuộc sống sau đó của tiểu hạc toại cuộc đời đầy màu sắc của anh dần dần bị bôi đen Đám trẻ con không còn chơi với anh nữa bởi vì người lớn đã cảnh báo con cái họ rằng không được chơi với tiểu hạc toại. Bảo gần mực thì đen. Tiểu hạc toại bị cả tập thể cô lập, càng ngày càng ít nói và ít cười. Cuối cùng trên khuôn mặt luôn có biểu cảm không hợp với độ tuổi, vừa trưởng thành vừa lãnh đạm Sau khi chu Niệm nghe xong câu chuyện này, trong tim cô như có ai đó dùng bông giòn thấm đẫm nước đè lên, ướt át, lạnh lẽo và nặng nề đến nỗi yếu ớt, khó cất nhịp tim cô im lặng không nói gì một lúc lâu la cường vốn định nói chuyện với cô một lúc nhưng cậu ấy nhận được điện thoại của mẹ la rục về nhà ăn cơm trưa nên đành thôi tạm biệt chu niệm rồi vội vã về nhà chu niệm ngồi đó một mình sau đó tiếp tục cất dụng cụ vẽ đóng hộp lại vác bảng vẽ lên vai rồi đứng dậy khi rời đi chu niệm không cầm gói thuốc đi mà để ở trước bậc thềm cửa nhà hạt toại hy vọng cậu ấy có thể sử dụng nó buổi tối chu niệm nằm trên giường ngoài cửa sổ là bầu trời tối đen cô nằm bất động nhưng không thể ngủ được suy nghĩ của cô quay cuồng nghĩ đến câu chuyện của tiểu hạc toại và hạc toại vừa đánh nhau trong con hẻm chật hẹp những cảnh về hạc toại giống như những thước phim không ngừng tua lại trong đầu chu niệm bao gồm cảnh cô đến gần vòng tay anh và cảnh môi cô chạm vào yết hầu của anh khoang mũi cô dường như tràn ngập mùi sữa tắm của hạc toại chu niệm đanh mặt giây tiếp theo cô kéo trăng qua đầu và chụp kín người mọi cảm xúc đều được chôn giấu dưới chân trong cuộc sống luôn có những chuyện trời xui đất khiến giống như hai sợi xích có răng cưa đã hoàn toàn lệch nhau nếu bị một bàn tay trong bóng tối hơi tác động chúng sẽ lại ăn khớp với nhau mọi thứ sẽ trở nên hợp lý chuyện này cũng thích hợp để áp dụng với gói thuốc chu niệm mua cho hạc toại khói thuốc bị từ chối một cách vô tình cuối cùng vẫn dùng để chữa trị vết thương cho hạc toại bỏ qua một vài yếu tố nhất định đây hoàn toàn là sự trùng hợp ngẫu nhiên 10 giờ tối, Tống Mẫn Đào kết thúc một ngày bận rộn, đóng cửa tiệm massage rồi về nhà. Khi bước vào nhà, bà ấy vấp phải thứ gì đó ở ngưỡng cửa. Tống Mẫn Đào lấy điện thoại di động ra bật đèn, nhìn thấy một túi ni lông có thắt nơ, bên trong chứa mối sát khuẩn, băng cứu thương và một hộp thuốc kháng sinh. Không biết ai đã để trước cửa nhà mình, Tống Mẫn Đào cầm gói thuốc lên, chuẩn bị về nhà hỏi hạc toại. Phòng ngủ trên tầng 2, đồ đạc trong nhà rất đơn giản, một cái giường, một tủ quần áo. Một bộ bàn ghế, chỉ có những thứ này vì có quá ít đồ đạc nên nhìn căn phòng rộng 30m2 trông có vẻ rộng rãi. Có một phòng tắm nhỏ ở góc tây bắc, tổng mẫn đào gõ cửa bên ngoài. Á Toại, con ngủ rồi à? Hạ Toại đứng trước chiếc bàn nhỏ vừa nghe điện thoại xong, nghe thấy mẹ hỏi, anh đặt điện thoại xuống bình tĩnh đáp. Con chưa ạ? Vậy mẹ vào nhé. Vâng. Cánh cửa được đẩy ra, ánh sáng trong phòng chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp. Của Tống Mẫn Đào Tống Mẫn Đào là một mỹ nhân không khó nhận ra Khi thanh kiếm thời gian chém lên người bà ấy Đã cố gắng kiềm chế sức lực thế nào Dù đã gần 40 tuổi Nhưng mái tóc của bà ấy đen dày Đôi mắt sáng ngời, ngấn nước Đôi môi hồng đào Khi bà ấy cười lên khiến người ta cảm thấy thoải mái Như gió xuân Tống Mẫn Đào đi vào phòng Đi tới trước bàn hạc toại đang ngồi Thuốc này là của con à Bà ấy giơ túi ni lông ra Hạc toại vẫn đang xem điện thoại Nghe thấy bà hỏi thì ngước mắt lên, lạnh lùng liếc nhìn thuốc trong túi. Không phải. Tống Mẫn Đào khó hiểu. Vậy tại sao lại để trước cửa nhà? Vẻ ngoài gầy gò của cô gái hiện lên trong đầu anh, sau đó anh xua đi ý nghĩ đó, rồi nói với giọng bình tĩnh. Con không biết. Lúc này Tống Mẫn Đào chú ý đến tay bị thương của hạc toại, sau khi tắm xong, vẫn chưa băng lại, vết thương bị đâm ở lòng bàn tay, trông rất đáng sợ. Đặc biệt khi vết thương bị dính nước, da thì mất đi màu máu ban đầu, thành màu tái tái, như bị ngâm nước. Ôi, tay của con! Tống Mẫn Đào đau khổ nằm lấy tay Hạc Toại, nhìn đi nhìn lại. Thằng bé chiếc tiền này, con lại đánh nhau với ai à? Con không sao. Vẫn còn cãi phải không? Hạc Toại hơi mím đôi môi mỏng, không nói gì nữa. Tống Mẫn Đào mở nút thắt túi ra, lấy thuốc muối sát trùng và băng bó lại. Con ngồi xuống đi. Hạc Toại nhìn thuốc một cái, trong đầu hiện lên khuôn mặt cô gái gầy gò, lập tức nói. Mẹ, không cần phải làm gì đâu, hai ngày nữa sẽ ổn thôi. Tống Mẫn Đào ra lệnh. Ngồi đàng hoàng cho mẹ. Chính trong hoàn cảnh đó, Hạc Toại đã dùng thuốc mà chu niệm đưa. Khi chất lỏng màu nâu được đổ lên vết thương, một cảm giác bóng rát truyền đến, dây thần kinh lên não. Trong cơn đau sót không ngừng, Hạc Toại nghe thấy Tống Mẫn Đào đột nhiên nói với mình. a Toại, quay về học đi. Không khí như đông cứng lại khi lời nói của mẹ anh vang lên. Hạc Toại vẫn im lặng, không lộ cảm xúc gì, thậm chí còn không chớp mắt. Tống mẫn đào quan sát vẻ mặt của anh, đáng tiếc không phát hiện được gì. Ít nhất, vào giờ phút này, trên mặt anh không có chút biến hóa cảm xúc nào. "A Toại, con... Mẹ... Hạc Toại bình tĩnh nói. Con phải đi ngủ đây. Tống mẫn đào thấy vậy, đành phải nuốt lời định nói trở lại, băng vết thương cho Hạc Toại, rồi im lặng rời khỏi phòng. Sau đó, anh đi đến giường nằm xuống, Chắp hai tay ra sau đầu, nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ ngoài cửa. Mắt anh đảo tròn, nhưng cuối cùng anh cũng từ từ nhắm mắt lại. Đèn đã tắt, xung quanh chìm vào bóng tối. Anh cũng vậy, chìm vào bóng tối. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 bộ truyện ngôn tình 13 nhân cách chỉ để yêu em. Chuyện sẽ được phát sóng trong hôm giờ 19h tối các ngày trong tuần. Nếu thấy hay các bạn đừng tiếc, cho mình xin một like, subscribe ở dưới video này nhé.